Phan bực mình gắt lại cái em một tuần đàn gãy tay châu Biết gì về em nhạc đâu mà nhận mới xét Nhưng vấn đề không phải là em hát hay Hát dở Mà tại vì lúc đang ăn Anh nhìn ra sân Thấy quan Hiên nó leo lên xe đi với thằng khác Cho nên anh mới hỏi thằng khác Xem nó đưa quan Hiên đi đâu Hảo ném vẹt cái khăn vào bổn rửa mặt và gào lớn hơn Nói đâu thì mặc kệ nó Liên quan gì tới ăn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 thì cũng không còn trẻ nữa ăn dịu dàng bảo hậu dĩ nhiên cô biết là ăn muốn cô và hiên ở đây với ăn nhưng cô nói cũng phải quan sát bên cạnh chỉ dẫn cho cô ăn cũng an lòng chỉ có điều là hiên nó mới quen với thằng khác chẳng lẽ hậu ngắt lời hiên nó còn cần